các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t trò cốt của ông ấy sẽ thấm vào các nhành cây hải đường ông nói những thứ này đều là vô thường cả còn cách đại đạo cách chân ngã của sinh mệnh rất xa ngay đến cả tu hành như ông ấy vẫn còn chưa thoát khỏi sinh tử chưa khai ngộ chưa có tìm được chân ngã của sinh mệnh bản thân mình thiền sư ấy đã viên tịnh hơn 10 năm rồi nghĩ về chuyện tu hành của bản thân thì t h ậ t không khỏi cảm thấy xấu hổ vị t h i ệ n sư đó là ai vậy tôi không muốn nói ra tên của ông ấy ông ấy đã đốt bỏ toàn bộ bản thảo của mình t h ì cũng tức là không muốn ai nhớ đến ông ấy nữa tôi tin tưởng rằng sẽ có một ngày tôi sẽ gặp lại ông ấy giữa biển người mênh mông